Trong năm. kính thưa quý vị thính giả thấm thoát mà một năm đã sắp trôi qua những cành cây sơ xác sau những đêm đông dài nay đã chuẩn bị khoác cho mình một bộ áo mới những chồi non và những nụ hoa đang e ấp chuẩn bị đón chúa xuân về một cái tết tha hương lại sắp đến với mỗi người chúng ta Kính thưa quý vị, Tết Nguyên Đán mang một ý nghĩa tâm linh và nhân bản rất sâu xa trong nền văn hóa dân tộc. Tết là dịp để mọi người hòa giải với nhau, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Đây cũng là dịp để chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà. Những sắc thái và phong tục của ngày Tết cổ truyền, như mời gọi những người con dân đất Việt, dù đang phải sống tha phương ở một chân trời nào đó. Cũng đều bồi hồi nhớ đến những Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ Cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh Mỗi độ xuân về Những hương vị ngày Tết trên quê hương Như thôi thúc nhắc nhở chúng ta Nhớ đến một giải đất cong cong hình chữ S Bên kia bờ đại dương Để chuẩn bị đón chào năm mới căn dần Liên đoàn cử tri Xin cống hiến đến quý tính giả Một số bài sưu tầm về ý nghĩa của việc đón giao thừa cũng như nguồn gốc và ý nghĩa của mâm ngũ quả sau đây xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu ý nghĩa của việc đón giao thừa giao thừa là gì theo hán việt tự điển của cụ đào duy an giao thừa nghĩa là cũ giao lại mới tiếp lấy thật vậy giao thừa là điểm hội tụ của hai quan niệm thời gian Phút chót hết của năm cũ Phút mở đầu của năm mới Vòng luân chuyển của thời gian Theo vòng quay của 365 ngày Và vòng quay bốn mùa Thời tiết trong vũ trụ Xuân, hạ, thu đông bốn mùa nối tiếp Khởi là xuân Kết là đông Như một sự vận động tổng thể Thời gian Con người, vạn vật Cùng vận động Cả thời tiết khí hậu cũng vận động, đổi thay. Để đáp ứng, chào mừng, đánh dấu cái thời điểm đầy xúc động thiêng liêng ấy, người ta đã cử hành hàng loạt nghi thức, cúng lễ, dân mời trong từng nhà, cũng như chốn đình làng, chùa miếu. Một nghi lễ quan trọng trong đêm giao thừa đó là lễ trừ tịch. Đây là lễ chính, không thể thiếu trong toàn bộ quá trình đón Tết của người Việt. ý nghĩa của lễ này là đem bỏ đi hết những điều xấu cũ kỹ của năm vừa qua để đón lấy những cái mới mẻ tốt đẹp của năm mới sắp đến giao thừa là thời điểm thiêng liêng mà đất trời giao cảm âm dương hòa quyện ấy đã chấm dứt sự lặng yên bất động tạm thời của vạn vật để bùng ra một sức sống mãnh liệt mới mẻ Song song với sự luân chuyển của thời gian Từ năm cũ sang năm mới Sự chấm dứt phải được đánh dấu Bằng một tín hiệu đặc biệt Đồng loạt truyền lan nhanh chóng Mạnh mẽ Đủ sức cho một cuộc vận hành mới Của một loài trong vũ trụ Đó chính là tiếng pháo Thật vậy Song song với lễ trừ tịch Là tục đốt pháo Cho dù ngày nay Chúng ta không còn tục đốt pháo nữa Nhưng từ xa xưa Pháo nổ và tục đốt pháo Đã hình thành với nhiều ý nghĩa và mục đích Trước hết Pháo nổ làm cho con người sảng khoái Vui tai Như một lời chào mừng của con người Trước thiên nhiên rằng Năm mới đã đến Sự đổi mới đầy hy vọng đã tới Người xưa còn cho rằng Tiếng nổ âm vang Râm ran của pháo Giữa trời đêm u tịch U minh đầy bí ẩn này Cũng sẽ xua đuổi những tà ma Ám khí Điều rủi, điều xấu đi Những âm thanh Đón chào xuân mới này Còn mang thêm một ý nghĩa sâu sắc hơn Không kém phần thiết thực Một lễ nghi mang tính nông nghiệp Người Việt Mang đậm nét nền Văn minh lúa nước từ xa xưa Nên hơn ai hết càng thấy rõ mùa đông như cành cỗi đang ngủ yên đến mùa xuân là mùa gieo vãi cấy cày trồng trọt người ta đánh thức đất dậy vì thế tiếng pháo cũng chính là lời mời gọi cho đất thức tỉnh báo hiệu cho một mùa mới no đầy hạnh phúc để xua đuổi quỷ ma nữa đốt pháo đã trở thành phong tục vì vậy cứ tết đến Mỗi người dân Việt chắc chắn rằng ai ai cũng nhớ đến tiếng đi đồng, lách tắt của tiếng pháo vui tươi, báo hiệu Tết đến từng nhà. Bắt đầu lễ giao thừa, tiếng pháo rỉ rả vang lên cả bốn góc trời. Cũng là giờ báo hiệu năm cũ đã hết và năm mới đem sang Kể từ giờ phút này là giờ phút của Tết Nguyên Đáy. sau đây kính mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu ý nghĩa của mâm ngũ quả trong ngày tết nguyên đán ngày tết gia đình nào cũng có mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên ông bà mâm ngũ quả bên cành đào, câu đối đỏ bức tranh tết bánh trưng xanh tạo nên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi tết đến xuân về không biết phong tục này có từ bao giờ phải chăng vì đất nước ta vốn bốn mùa hoa trái nhất là vào mùa xuân hoa càng hoa quả càng rộ hoa quả là lộc của thiên nhiên đất trời lộc xuân càng quý dân lộc trời cúng ông bè, tổ tiên trong những ngày đầu xuân thật là một tục lệ đẹp đẽ đầy nét nhân văn cứ vào khoảng 28 tháng chạp âm lịch thì nhà nhà đều cho bày biện một mâm ngũ quả kèm với nhiều sản vật khác trên bàn thờ Mâm ngũ quả thường bày trên một cái mâm bằng gỗ, sơn son, có chân gọi là mâm bồng. Nếu không có mâm bồng, có thể bày trên một cái đĩa to, nhưng phải đặt trên chồng bánh trưng để tạo dáng cao, uy nghiêm, thành kính. Mâm ngũ quả có 5 loại. Tại sao lại năm Theo các vị cao niên, am tường về nho giáo, thì xuất xứ của mâm ngũ quả có liên quan đến quan niệm triết lý Khổng giáo của phương Đông. Thế giới được tạo nên từ năm bản nguyên gọi là ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nghĩa là năm yếu tố cấu thành vũ trụ. Còn theo quan niệm của dân gian thì quả hay trái cây được xem như biểu tượng cho thành quả lao động một năm. Ông cha ta chọn năm loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng Những sản vật này được kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vạn vật sinh tồn. Tư tưởng, hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt bao đời nay. Đã gọi là ngũ quả, thì nhất thiết phải là năm loại quả. Nhưng các vùng, các miền, Do mùa xuân hoa trái khác nhau Nên mâm ngũ quả Cũng khác nhau Mỗi quả thì lại mang Một ý nghĩa khác nhau như Lê Ngọt thanh ngũ ý việc gì cũng trơn tru Xuân sẻ lựu Nhiều hạt Tượng trưng cho con đàn Cháu đống Đào Thể hiện sự thăng tiến Táo Có nghĩa là phú quý Hồng Quýt Rực lên màu sắc mạnh mẽ Tượng trưng cho sự thành đạt Bưởi, dưa hấu Căng tròn, mát lành Hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn Nải chuối như bàn tay ngửa Hứng lấy nắng sương đóng thành quả ngọt Và che chở bạo bọc Dừa có âm tương tự như là vừa Có nghĩa là không thiếu Sung gắn với biểu tượng sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc, đu đủ mang đến sự đầy đủ thịnh vượng. Xoài có âm na ná như là xài để cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Mâm ngũ quả ở miền Nam cũng khác so với ở miền Bắc. Trên mâm ngũ quả của người Bắc thường có bưởi, đào, quýt, chuối, hồng. Còn mâm ngũ quả của người Nam theo truyền thống vẫn là mãng cầu sung dừa xiêm đu đủ xoài theo như quan niệm từ xưa đến nay có ý nghĩa là cầu sung vừa đủ dài mâm ngũ quả đã làm quang cảnh ngày tết và không gian cúng thêm phần ấm áp rực rỡ mà hài hòa nó thể hiện sinh động ý tưởng triết lý tín ngưỡng thẩm mỹ ngày tết Việc trưng bày mâm ngũ quả trong những ngày thiêng liêng đầu năm, đầu tháng Mang ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn độc đáo của dân Việt ta Kính thưa quý vị, trên đây là một vài sưu tầm về một số phong tục trong ngày Tết của chúng ta Kính mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh vào tuần tới Để biết thêm về ý nghĩa của hoa mai và hoa đạo trong ngày Tết Đặc biệt là tìm hiểu thêm về cành đào của vua Quang Trung tặng công chúa Ngọc Hân nhân dịp kỷ niệm 221 năm chiến thắng đống đa. thuở xưa ước mơ hiền hòa, xuân xanh nở hát hiu trong trời nắng mưa. vườn xuân là xuân có hoa ngày mai hát xuân thật dài. xuân xuân nói xuân nói Chim hót vang mỏi nấc đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm. Love nah.